Kính thưa quý vị và các bạn Trong chương trình đọc truyện đêm khuya cuối cùng Của năm âm lịch à, 2024 Để chuẩn bị bước sang Năm âm lịch à, Năm Ất Tỷ 2025 này Chúng ta sẽ đến với tập 2 Cũng là kết thúc của Năm lát mếu bên cồn à, Một chút nữa khi mà huy dù Tập này có khi nó đang đưa người yêu đi chơi Đêm giao thừa rồi Mà thực kệ nó tí nó vào nó comment này, Nhờ các minh nghiên bình luận lên Để cho anh chị em tiện tương tác Các bạn có thể ủng hộ tổ ủng hộ tác giả ấn và nút like nút chia sẻ video để lại comment chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về những vấn đề diễn ra trong chuyện và ngay bây giờ chúng ta sẽ tìm xem là cái bí mật ở bên cồn đó là cái gì mà tại sao người ta lại tổ chức đám rỗ tùng lâm mà tại sao người ta lại có nhiều cái thứ bí ẩn đến như vậy. Gió lớn thổi ù ù Gió rít qua từng tàn cây bạch dương Nghe cảm giác như có tiếng người đang cười khenh khách Tiếng bước chân chạy tán loạn Mắt nhìn về bên ấy Lão năm lát giật mình Bởi lẽ lúc này ở đầu bên kia Trùng trùng lớp lớp cơ man là những âm binh Đang từ dưới nước Trồi lên một cách cuồn cuộn lúc nhạt lúc nhúc Đoàn âm binh này lúc này dễ phải đến hơn trăm tên Đang tiến thẳng về phía miếu thái tử Bóng dáng của họ cứ thoát ẩn thoát hiện Lấy làm lạ Lão Năm liền đưa bước chân Nhanh đi theo Thế nhưng được vài bước thì có bóng Người đàn ông chạy thục mạng đến Rồi gục ngã ngay trước mặt Lão Đưa tay chới với về phía trước như đang cầu cứu Lão Năm hốt hoảng lao đến đỡ lấy người đàn ông Lúc này mới phát hiện Toàn thân ông đẫm máu khuôn mặt đã tái nhợt Ở bên dưới bụng dường như là đang bị một vết thương dạch một đường dài lão năm dùng mình nhìn thấy đã lòi cả ruột ra rồi máu tươi đang phun ra như suối người đàn ông đưa tay chụp lấy tay của lão năm lắc thèo thào có có hộ hộ hộ an còn chưa nói hết lời người đàn ông đã trợn ngược mắt Hức lên mấy tiếng, miệng thổ huyết, chết tức ở trong tay của năm lát Không kịp làm gì, bên tai đã nghe có tiếng hổ gầm vang Lão năm trừng mắt, đưa tay vút mắt người đàn ông kia Đặt cái xác nằm xuống, lão nghiến răng nghiến lời Nghiệt xúc, là mày à Lập tức lão năm trồm về phía miếu thái tử Nhưng vừa chạy đến khoảng sân rộng, lão khựng lại há hốc mồm kinh hãi ở trong đó có bốn năm cái xác người nằm la liệt trên mặt đất những cái xác đều bị phanh thây xẻ thịt ruột lòi cả da tứ chi vương vãi mỗi chỗ một thứ máu đã tràn hòa thành vũng bàn cúng tế bị hất văng đổ xuống đất đổ lễ vương vãi khắp nơi oán khí phẳng phất đang dâng lên ngút trời trên mũi của lão năm khịt khịt mấy cái lão ngửi thấy mũi tăng tuổi của tử khí bốc lên Ánh mắt nhìn vào trong bóng tối Bất thình lình lại có tiếng hát vang lên Lão năm lập tức lần theo cái mùi tanh ấy mà chạy Tới nơi lão thất kinh hột vía Một con hổ vằn Thân dài phải hơn hai thước Cao phải đến thước bảy Miệng đang nhai nhóp nhép Một cái xác rũ rượi Con hổ phát hiện sự xuất hiện của năm lát Nó đưa đôi mắt đỏ lòm lòm Nhìn về phía lão Rồi há cái miệng nhẹo nhào toàn là móng Xung quanh người của nó thoát ẩn thoát hiện Bóng dáng của hơn chục con ma chành Đang chờ đợi lệnh Lão năm dùng mình thoái lui liền mấy bước Nhìn về phía con hổ đã hóa tinh Từ cặp mắt cho đến bộ răng nanh Đều đã nhốm đỏ một màu Lão lắc đầu Mày Nghiệt súc Bao năm qua Mày hưởng hương hỏa dân nhân gian Sao lại lạm vào sát nghiệp Rồi hóa thành tinh như vậy chứ sửng vạn trên người của lão năm sáng rực, phảng phất một luồng Phật quang chiếu ra. Con hổ vàng thoảng khắp cả kinh, nó nhìn chằm chằm về phía lão năm, sồ cả lông bẩm lên như đang đề phòng. Nó gầm gừ nhe răng nanh dài. Đột nhiên con hổ cất tiếng vang như người nói: "Mị không phải là đạo nhân bình thường, nhiêu tin lần trước, mị, mị là hộ pháp." cặp mắt của con hổ lóe lên đỏ rực, soi về phía lão. Ánh sáng từ chữ vạn hình xăm trên người lão đánh bật luồng huyết sát kia ra. Dấu ấn đỏ ở trên người lập lòe. Con hổ rải chừng, nó lại cất giọng. Đây là đất thái tử. Thái tử muốn chúng nó chết thì chúng nó phải chết. Mày không được can thiệp năm lạc hồ lạnh, thái tử là ai? Hắn được người dân ở đây tôn thờ, hưởng hưng hỏa nhân gian, hà cớ gì lại muốn đổ sát sinh bình? Con hổ chỉ đáp một câu vọn vẹn: "Linh khí." Dứt lời, nó lại ngửa cổ gầm lên một tiếng kinh thiên động địa, sau đó con hổ rũ lông một cái, từ trên thân của nó đám ma chảnh xuất hiện, trồm đến Vừa thấy đám ma chảnh, Lão Năm đã đưa tay bắt ấn Hình xăm bạch hổ trên mặt bỗng nhiên lóe lên một cái Lão Năm lát cũng há miệng, trợn mắt Hổ hình trên khuôn mặt của Lão cũng hống lên một tiếng đầy uy lực Tiếng gầm của bạch hổ đầy uy lực làm cho Lão lũ ma chảnh kinh hồn bạt vía Lùi về phía sau Còn chưa kịp thủ thế Lão Năm đã cắn máu tay Vẽ hai chữ vạn vào lòng bàn tay mà bất ngờ đánh tới Hai chữ vạn sáng lập lòe đánh về phía trước Bầy ma chành còn chưa kịp né tránh Đã trúng ngay hai pháp Văng ngược ra xa Toàn thân đau đớn kêu lên che che Chữ vạn ở giữa ngực Lão Năm cũng sáng lên Phật quang tỏa ra vàng rực Lão Năm đưa tay bắt ấn Bên trong những luồng Phật quang ấy lại ẩn hiện những dòng chữ vạn khác tỏa ra bay quanh người lão. Con hổ tinh lúc này cũng giật mình, thoái lùi mấy bước. Nó há miệng gầm một tiếng rồi lấy đà phóng tới. Cái thân to lớn, phóng vút lên trên cao, đưa cặp móng vuốt nhọn mà vổ xuống. Khi cái bóng hổ vằn đã che khuất ở trên đầu, lão năm lát mở trừng đôi mắt, quát lên một tiếng đầy uy nghiêm. amma nê. Bạt mỹ hồng. Thần chú vừa dứt, một chữ vạn đánh thẳng về phía con hổ, rồi nổ đùng đùng. Tiếng động làm cho cả trời đất như rung chuyển. Con hổ vằn bị hất ngược ra xa, lăn lông lốc trên mặt đất. Nó vừa lồm cồm bò dậy, toàn thân bốc lên khói đen xì xì. Chữ vương ở trên giữa trán con hổ lại sáng rực luồng quỷ khí tỏa ra. Nó lại nhầm hướng của lão năm mà trồm tới. Một tiếng gầm khác vang lên, đánh tan luồng quỷ khí. Con hổ vằn thoáng dùng mình, tiếng gầm vừa rồi chắc chắn không phải là của nó. Nó đưa chân lùi lại vài bước, đôi mắt gầm gầm vào trong bóng tối đề phòng. Lúc này một cặp mắt sáng rực xuất hiện, tiếng gầm gừ vang lên, một luồng thần khí tỏa ra. một tiếng gầm uy mãnh tỏa ra khắp bốn phương tám hướng từ trong bóng tối lão năm lác đã thành công triệu ra bạch hổ hình dáng đi đúng chất của thần thú oai phong cái đầu ngẩng lên con mắt sáng rực hiện lên đạo quang rực rỡ chứ không có cúi gầm gầm đáng sợ như là con hổ vằn cây cỏ xung quanh xào động lúc này hai con hổ một chính một tà đang gầm gừ đối đầu nhau Chỉ trực chờ để phanh thay đối thủ Lão Năm đã ngồi chấp bằng Cái áo trên người đã cởi ra từ bao giờ Hình xăm trên người chi chít lộ ra ẩn hiện Ánh sáng màu vàng nhạt Bất ngờ lão mở trừng mắt gằn giọng quát lên một tiếng sát Chỉ chờ có như vậy Bạch hổ lập tức há miệng lao đến Con hổ vằn lúc này cũng xông tới ứng chiến Móng vuốt của nó chĩa về phía trước cào liên tục Hổ vằn đánh đến đâu bạch hổ đỡ đến đó, cặp vuốt sắc lạnh của bạch hổ cũng vả tới tấp tới ăn miếng trả miếng. hổ văn có vẻ yếu thế, bầy ma chành thấy chủ vương của mình thất thế cũng trồm đến ứng cứu, lao tới bạch hổ hình. bị tấn công bất ngờ, bạch hổ cũng bị trúng mấy đòn của bầy ma chành cào, âm khí đang muốn cắn mòn thần khí của bạch hổ hình. bạch hổ tung người lên cao, móng vuốt cào một cái. Con ma chảnh kêu tre tre rồi tan hồn Lạc phách Nhanh như chớp Bạch hổ lại xoay người vồ thẳng đến Bắt lấy bốn con ma chảnh há miệng Mà ăn sạch Bạch hổ gầm thị uy Sau đó lại trồm thẳng tới phía con hổ vằn Hai con hổ lại một lần nữa lao vào Mà cắn xé nhau Đất trời lâm chuyển Trong lúc lão năm đang điều khiển Bạch hổ hình giao chiến Thì Quý Điên đang bị một thứ âm thanh khác đánh thức. Đôi mắt của Lão Quý Điên đột nhiên mở ra thao láo, Nhìn lên trần nhà. Lão cũng không biết tại sao nữa. Đầu óc của Lão tự nhiên lại tỉnh táo một cách lạ thường. Khẽ quay người. Lão chợt dùng mình. Ở trong lán chỉ có một mình ông cậu Phúc đang nằm ngáy đều đều. Lão Quý Điên ú ớ. Ờ ớ ớ thằng bảy. Thằng Bảy với thằng Mận đâu? Bảy ơi, bảy. Ấy... Đưa tay gãi cái đầu đã rối bù, như nhớ ra chuyện gì, lão lẩm bẩm. thằng Mận chắc là đi tìm manh mối gì rồi. Nhưng còn thằng bảy. Ấy... Còn chưa dứt lời thì bất ngờ giọng của con bóng diễm hùng nó vang văng vẳng ở bên tai. Anh Quế! Anh Quế ơi! Anh lên, đi cứu anh nằm, đi cứu anh nằm. Quý Điên dùng mình liền tông cửa mà lao ra. Lúc này bên ngoài gió thổi ầm ầm, còn chưa kịp định phương hướng, thì bên kia Bảy Lươn nó kêu lên: Ê, "Thằng bé Điên, mày mày thả tao ra, mày thả tao ra! Ê, anh Quý, anh Quý, ở đây cũng có một thằng tên là Điên mà nó bóp cổ em." Quý Điên hốt hoảng nhìn ra phía bờ biển. Lúc này trông thấy cái bóng đen đang vung tay dìm đầu thằng Bảy Lươn xuống nước, lão hốt hoảng. Bảy ơi Anh đây anh đây Lão phóng người băng qua mấy tán cây Chạy ra bên ngoài bờ cát Lăn mấy vòng liền Tay lão chụp lấy một hòn đá rồi ném thẳng tới Thằng bảy lại đau đớn kêu lên thất thanh Anh quý ơi Sao lại ném vào em Sao lại ném vào em Lão quê điền ú ớ Tao mới ngủ dậy Tao còn chưa ngái ngủ Tao ném nhầm mục tiêu Ném nhầm mục tiêu Bảy lươn vừa vùng vẫy vừa cố trồi lên khỏi mặt nước Đưa tay kêu cứu Xung quanh còn có bốn năm cái bóng đen Đang cố dìm nó xuống Tiếng cười quái dị vang lên <cười> Đi cùng bệnh em tao Đi theo hậu thái tử Đi theo hậu thái tử <cười> Quý điên ở trong bờ phóng ra ngoài Lão vùng trò đánh thẳng vào đầu mấy cái bóng đen Chúng nó đau đớn gào thét. Lão Quỳ Điền chụp lấy tóc của Bảy Lươn lôi lên trên bờ. Bảy Lươn thở hồng hồng. Anh ơi, anh ơi, cô ma, cô ma nó định thịt em. Mấy cái bóng đen lại lao đến muốn lại dìm Bảy Lươn xuống. Quỳ Điền lúc này vung một đòn đánh thẳng vào đầu cái bóng đen miệng lẩm bẩm thần chú. Chỉ nghe đánh đoàn một cái cái bóng đen nó nổ tinh phách bắn ra như là pháo hoa ấy. lũ mà già chúng mày Lại muốn động vào anh em bố mày à Không biết à Bố báo cho chúng mày biết Bố là cựu quân nhân nhá Lính thủy đánh bạc xịn nhá Dứt lời lão quê điên cứ thế mà Xông vào đám ma ra đấm đá bom bốc Cứ đánh vào con nào Con đấy lập tức tan ra như tinh phách Lập loè. Lão lúc này Ở bên tai còn nghe tiếng của con diễm Hương. Anh quý nhảy lên đi cứu anh Nam, đi cứu anh Nam. Mày ở đâu đây bóng? Quý Điền lúc này đã đánh tan một con ma ra ở bên kia, rồi hốt hoảng chạy vào bờ. Bóng ơi, bóng, mày đâu đấy, bóng ơi. Lúc này giọng của Bảy luôn và ông Cậu Phúc vang lên. Quý Điền thấy cả hai đang chạy thục mạng. Anh anh Quý ơi, chết người rồi, chết người rồi. Anh Nam ở bên méo, bên méo. Lão Quỳ Điên lúc này liền trồm theo về bên ấy. bảy bạch, mày với cậu Phúc nổ máy ghe trở sẵn. Anh đi cứu thằng Mận, nhanh lên. Bọn mình rơi vào ổ quỷ rồi, mau lên. Lời còn chưa dứt, Quỳ Điên tức tốc lao người chạy thục mạng về bên miếu Thái Tử. Nhưng được vài bước, vấp phải xác một người bị hổ phanh thây, ngã lăn mấy vòng. Lão Quỳ Điên nhìn mà gây hết cả người. Rồi ôi, con chết thì nằm tránh ra ha, sao là nằm giữa đường như thế chứ ở bên kia bảy lươn và ông cậu Phúc đang cố hết sức bình sinh để chuẩn bị đưa cái ghe vào. Quý Điền chạy đến trước sân miếu thì kinh hãi. Ở sân nằm la liệt đến cả chục cái xác bị phanh thây xẻ thịt be bé bét. Cánh cửa miếu mở toang, âm phong từ bên trong phả ra cuồn cuộn đến đáng sợ. Tiếng cười sảng sắc vang lên. <cười> Chết Chết Chết Tao đã đến thì tất cả chỉ còn là cái chết mà thôi <cười> Lòng ngực của Lão Quế Điên cảm giác như bị đè nén Tay chân rôn lên cầm cập Đưa mắt nhìn vào trong mếu. Ở giữa ban thờ Bức tượng đá từ bao giờ đã mở mắt Nhìn thẳng ra Thần khí lẫn quỷ khí tỏa ra ngút trời, âm phong thổi lồng lộng. Tiếng bước chân cứ sầm sập, đang hướng về phía miếu. Lão Quy Điên ở bên tai lại nghe tiếng hổ gầm ở đằng xa, liền nghiến răng nghiến lợi bỏ mặc ở trong miếu. Chuyện gì thì chuyện, lại chạy về hướng bên kia. Ở sau lưng dễ phải đến cả ngàn âm binh, theo lệnh của kẻ trong miếu đã kéo đến chầu trực. Chạy thêm một đoạn đã nghe tiếng dao kiếm va vào nhau loảng xoảng Tiếng đùng đùng tựa như là đó bắn thần công. Cảnh tượng trước mắt đã hiện ra. Lúc này hai con hổ lớn đang cắn xé. Con bạch hổ dễ phải to như là con voi đang chiếm thế thượng phong. Cặp vuốt sắc nhọn đang điên cuồng vả vào con hổ vằn nằm chịu trận. Ở bên kia có phải đến cả vài chục âm binh đang tấn công hai bóng người trong vòng vây. Nhìn kỹ lại thì hóa ra chính là con diễm hưởng đang đứng bảo vệ cho lão năm lạc, quý điên lập tức cắn máu ở tay rồi bôi choe choét lên trên người, liên tục lẩm bẩm niệm chú, ở trong lòng bàn tay cũng họa hai chữ vạn to lắm. Lão rú lên một tiếng rủa phóng tới. Bảy âm binh bị quý điên đánh úp liên tục, mấy con bị hất văng ra. Còn chưa kịp định hình, lão quý điên liền vung tay giơ hai chữ vạn bằng máu lên. Âm binh nào bị trúng hai đòn này thì lập tức hồn phi phách tán. Tiếng hổ gầm lớn, bạch hổ lúc này đã đứng sừng sững gầm lên thụy uy. Con hổ vằn đã bị đánh cho chỉ còn nằm thoi thóp. Bảy âm binh lùi lại vài bước thụ thế. Con bạch hổ há miệng cắn thẳng vào cổ con hổ vằn, ném nó về phía đám âm binh. Xác hổ vằn đầm gục dưới đất, xem ra đã sắp sửa tan tành bạch hổ bước lên bảy âm binh lại lùi lại tưởng là âm binh sẽ tháo chạy nhưng bất ngờ lúc này âm phong cuồn cuộn cát bụi đã tụ lại thành cơn lốc trong bóng tối có hai bóng đen mập mờ xuất hiện loáng thoáng bên tai nghe thấy những tiếng len ca len khen như là tiếng dây xích quý điền đứng gần lại trước mặt thủ thế bảo vệ cho lão năm còn diễm hương nó cũng cảm giác được quỷ khí đáng sợ này Hoảng hốt. Anh Quý ơi, bọn này nó tới. Bọn bọn này nó đông lắm đấy anh Quý ơi. Nó lại còn ghê lắm đấy Một lưỡi kiếm sáng rực chém tới, lão Quý Điền theo phản xạ lách mình sang một bên. Lưỡi kiếm xẹt qua mặt. Lão Quý Điền vùng cổ trở hất lưỡi kiếm ra, thì lại thêm ăn một cú đánh thẳng vào ngực, chỉ thấy hự một cái. Máu phun ra thành vòi Quý điên lăn lông lấp Kẻ kia toan vung kiếm chém Tới con bạch hổ thay nhưng còn chưa kịp Thì nó đã chủ động lao tới Con bạch hổ vồ hụt một cái Người kia lại tiếp tục lao tới đá Con bạch hổ đùng đùng Con bạch hổ trúng đòn gầm lên Vừa rồi bạch hổ thị uy là như vậy ấy thế mà bây giờ Trúng một đòn mà nó còn gầm lên Đau đớn đủ để biết lực của kẻ này đáng sợ đến mức độ nào? Quý điền lồm cồm bò dậy. Mận ơi, mận, tỉnh dậy đi mận ơi, tình hình này là nguy rồi. Bọn mình, bọn mình bị bao vây rồi, bao vây rồi. Lão nằm lác lúc này kết thúc thủ ấn, niệm phép thu lại hư ảnh của bạch hổ, phun máu ra. Xem ra là vừa rồi để duy trì bạch hổ, lão đã rất vất vả. Ở bên kia hai bóng đen tử tử hiện ra. Là hai xoái vong trên người mặc giáp. Quấn khăn đỏ. Tay lăm lăm cây đao cong. Ở sau lưng dễ phải có đến cả gần ngàn âm binh đợi sẵn. Hai xoái vong đằng đằng sát khí. Vùng đao chỉ về phía 5 lát. Mang linh khí về cho thái tử. Giết. Lệnh vừa ban lên. Lập tức âm binh ồn ổn lao tới. Bầy âm binh điên cuồng gào thét, trận chiến rất nhanh nổ ra. Âm thanh loạn xoàng khốc liệt. Chết rồi nó, nó đông quá, nó đông quá. Năm ơi, năm ơi chạy đi, chạy đi." Quỷ điền đánh quét ra một chữ vạn về phía trước, bầy âm binh một đoàn bị đánh văng, khói bụi mịt mù, nhưng cả đám vẫn cứ ầm ầm xông lên vội điên thở cơ hội, đỡ lên năm lát xem ra đã bị thương, chạy ngược lại chiều ngủ bên kia. Còn Diễm Hường thì cứ thế chật đoạn hậu ở đằng sau, phóng âm lực về phía bảy âm binh nhưng xem ra cũng chẳng ăn thua gì. Đi ra đến bãi cát, đột nhiên một mũi giáo phóng xoẹt qua. Còn Diễm Hường liền rúm cả người vào. Mũi giáo lướt qua bên hông rách luôn cái váy nó đang mặc. Nó Lo loạng choạng ngã lăn ra đất để hở cái quần chip có hình Doraemon. Hai mũi giáo từ trên cao lại đâm xuống. Con Diễm Hường trừng mắt hét lên. "Ôi, anh à mời anh quý ơi. Phát này thì em chết rồi. Em chết rồi. Hẹn anh giúp sao ta tìm đến nhà anh ơi." Con Hường đã ôm đầu chờ chết. Ấy thế nhưng mà bây giờ đột nhiên. Mấy tên âm binh trước mặt lại bị một thứ gì đó đánh vang ra ngẩng lên nhìn thì thấy Lão Năm đang thở hồng hộc, Vừa tung ra một pháp Cứu con Hường Lão Năm xem ra đã mệt lắm rồi Thở phì phì Máu đã diện ra trên khóe miệng Mắt chừng lên nhìn về bảy âm vinh Bên kia có tiếng ghe máy Đang nổ đùng đùng Chính là ông cậu Phúc Và bảy lươn đang đến đón Anh Năm chạy đi anh Năm ơi Chạy đi anh Năm Ê Năm Năm mày Mày làm sao rồi Năm Quý Điền đỡ lên 5 lát, 5 lát quẹt máu, Ai, chúng nó đông quá, xem ra là là bọn mình bị phục kích ở đây rồi. Chúng mày chạy đi, tao giữ chân bọn chúng, sau rồi tao khắc có cách rút. Quý Điền cứ như vậy cùng với con Diễm Hưởng chạy xuống mé nước. Chiếc ghe từ từ tiến tới, bởi luôn kéo Quý Điền lên, 5 lát ở bên kia trừng mắt lão ngồi chấp bằng bàn tay của lão kết thủ ấn miệng gì dầm gì dầm đọc thần chú bằng tiếng phạn chỉ thấy thần chú vang lên mây đen kéo đến gió nổi lên ù ù sấm chớp ở trên biển cũng rội về đây những tia lôi điện đùng đùng giáng xuống mặt biển như nối cả bầu trời với mặt đất bảy âm binh nhìn thấy thiên lôi thì khiếp đảm hai xoáy vòng lập tức tiến lên Chúng nó no cầm liêm đao muốn xông tới chỗ lão năm thì đột nhiên lão năm đang ngồi từ từ đưa hai tay lên chỉ thẳng về phía trước. Hai luồng lôi điện từ trên tầng không đánh thẳng vào hai xoáy vòng lăn lông lốc. Ngũ lôi, ngũ lôi trận, là là ngũ lôi trận. Chỉ thấy hai xoáy vòng vô cùng kinh hãi, không ngờ là đạo nhân này lại có thể triệu hồi được cả lôi trận. Hai tia lôi điện đánh xuống Bảy âm binh kinh hoàng Chỉ sợ Lão Năm lại tiếp tục đánh Lão Năm thực trong lòng lúc này đã mệt lắm rồi Thở còn không cần nổi Nhưng bàn tay vẫn cứ đưa lên cao Gườm gườm như muốn đe dọa Tiếng gào thét vang lên Có tiếng hò hét kháo nhau chạy Lão Năm cuối cùng nhổ tuẹp một bãi máu Máu loang ra Chỉ tay đến đâu thiên lôi đùng đùng Chiếu xuống đến đó Lực lôi điện vô cùng đáng sợ Đánh vào đám âm binh Bảy âm binh cứ thế mà rú lên Con nào mà chạy không nhanh Lập tức bị lôi điện đánh cho tan xác. Lão nằm đang cố gắng dồn hết sức còn lại điều khiển ngũ lôi để chặn lại bảy âm binh, sau đó sẽ tranh thủ thời cơ cho mình mà leo lên trên thuyền. Đột nhiên từ trong miếu, một tiếng quát long trời lở đất vang lên, một mũi giáo dài lao vun vút. Mũi giáo đánh xuyên qua hàng cây dương. Cảm giác hàng cây dương cao lớn to khỏe chắn gió là như vậy, mà bị mũi giáo này đánh cho đổ gập xuống ngũ lôi trận rung chuyển Mũ giáo xoay mạnh đánh văng cả ngũ lôi trận sức mạnh khủng khiếp của mũi giáo làm cho lão năm choáng váng lão năm nhìn thẳng vào đầu mũi thương bàn tay của lão chập lại năm luồng lôi điện đánh xuống cây thương kia bị đánh văng sang một bên tiếng nổ làm cho đầu óc của người ta cứ rung ùng ùng máu tươi từ miệng của lão năm đã phun ra thấm đỏ cả một khoảng Mũi thường lại tiếp tục công phá vào ngũ lôi trận Chỉ thấy hết đà lao của mũi giáo Ngũ lôi trận cũng bị đánh cho tan tành Gió nốc lốc nổi lên Mưa đã bắt đầu chút xuống Lão Năm lúc này ngửa người ngã vật ra bên bờ nước Cứ thế mà dập dành dập dành Xem ra lão bị thương quá nặng rồi Hàng trăm âm binh vừa thấy ngũ lôi trận bị phá liền trồm tới hòng muốn bắt lấy lão Năm Mà cắn xé E rằng nếu như không được cứu Phe này thì chết chắc Ông cậu Phúc cầm lái cây ghe Lên đẩy tới phía trước Cây ghe dễ sóng mà trồm tới Quy điền đứng ở mũi ghe Cắn máu tay Khom người vẽ lên ghe một chữ vạn Chữ vạn sáng lập lòe Bảy âm binh bị lóe sáng chói mắt Ông cậu Phúc úa ớ ấy, Quý ơi quý ơi Bám chặt vào Ông cậu nghiến răng nghiến lợi. Bà mẹ tụi bay Cái mảnh cồn này đang đẹp đẽ như thế này Mà tụi bay đến đây là ma làm quỷ Tao cho tụi bay chết Trả lại yên bình Đoạn bây giờ thì ông cậu bất chấp Lún tay ga Lập tức cái ghen nó trồm lên Lao thẳng về phía trước Bảy âm binh rú lên một tiếng giạt ra Quý điên lúc này Một tay bám vào mũi ghe Một tay vòng xuống, túm lên năm lát đang dập dành dập dành bên mé nước mà lôi tuột lên. Ở đằng sau, mũi giáo đang cắm ở giữa ngũ lôi trận lúc này rung lên bẩn bật. Đột nhiên, một bóng người cao lớn, dễ phải đến 5 thước, đứng trông như là một người khổng lồ, từ từ bước từ trong bóng tối ra. tuy không nhìn rõ nhân dạng, nhưng người ấy nhổ mũi giáo mà trợn mắt chỉ thẳng ra phía biển. quỷ điên mếu máo. <cười> không khéo, không khéo nó xu âm binh nó đuổi theo mình rồi. Nó xu âm binh nó đuổi theo mình rồi. Nhận được lệnh, quả thực bảy âm binh đang ào ào lao xuống biển đuổi theo chiếc ghe. Cứ như vậy, chiếc ghe lao băng băng chạy trên biển, lúc này mờ to gió lớn. Chạy được một hàng dài. Ở trước mũi ghe đột nhiên xuất hiện những đốm sáng. Tiếng hò hét vang lên khắp nơi Năm lát vừa hồi tỉnh Thì nhìn Quý Điên mà giật mình Ở bên hướng của miếu bà Long Nữ Lão Năm dọn người khi thấy Binh gia cũng đứng xếp hàng Giàn ở trên mặt biển Thần khí bùng lên ngút trời Quý Điên rú lên một tiếng, Ôi, ê, cậu, cậu Cho, cho ghe chạy về bên đó à, Có, có, có người cứu mình rồi Có người cứu mình rồi Quả thực đúng là như vậy, bởi lẽ binh gia này trên thân là thần khí vô cùng tinh túy, chứ không phải là các loại thần khí, nhiễm ma khí đáng sợ, như ở ngoài cồn. Binh gia đã bắt đầu dàn thành hàng chặn lại bảy âm binh đang truy đuổi. bảy âm binh từ bên cồn nhìn thấy binh gia của miếu bà, chúng khựng lại không dám tiến thêm. Chiếc ghe chạy băng băng qua khỏi đoàn binh gia. Mũi ghe... Dường như là có người chuyển hướng Nhằm thẳng về hướng miếu bà Long nữ Đám ở bình nhìn theo Nhưng không dám va chạm với binh gia của miếu bà Thoát ẩn thoát hiện Chỉ thấy một giọng nói vang vọng Của kẻ đứng cầm mũi giáo chỉ sang Vang vào trong tai của năm lát <cười> Đạo nhân hồ pháp cho ta gửi lời đến chủ tướng của ngươi. <cười> Hộ pháp gì mà yếu thế? <cười> Chỉ đến đây, năm lát cảm giác như đầu óc mình thoáng vắng, máu mồm máu mũi tuôn ra như suối. Gục xuống bất tỉnh. Không biết là bất tỉnh bao lâu, bên tai lộp cộp như đang có người đi lại. Lão năm choàng tỉnh thủ thế, thế nhưng ngay lập tức mùi nhang khói xộc vào mũi. Tinh thần của lão cảm giác như có thêm sức sống. Lão năm nhìn xung quanh thì bất ngờ, thấy mình đang nằm ở trong một ngôi miếu rộng độ 50 mét vuông, nền được lát gạch màu xanh, lại có bốn cây trụ màu đỏ. Chạm khắc hình con rồng vàng Ở trên ban thờ lớn khói nhang nghi ngút Lúc này đang tỏa ra thần khí Lão Nam lại thấy Ở đây thờ bức tượng một người đàn bà Đầu đội mão Trên thân khoác tấm áo choàng màu trắng Theo long phụng Tay cầm cây phất trần Còn đang chưa biết được Người được thờ trên ban là ai Lại nhìn về phía tấm lĩnh vải Treo ngang bên trên Mấy dòng chữ được viết bằng sơn vàng óng ánh Đệ Tam Thánh Mẫu Thoải Cung Thủy Long Bích Điện Đệ Tam Thánh Mẫu Đây là mẫu thoải trong Tam Tòa Thánh Mẫu à Thủy Long Bích Điện Không lẽ đây là phủ thờ Thánh Mẫu Thoải Đúng rồi Đây là điện thờ Đệ Tam Thánh Mẫu Người dân ở đây gọi là miếu bà Long Nữ Còn đang ngơ ngác thì một giọng nói vang lên Lão Năm quay lại đằng sau thì thấy một người con gái Trên thân mặc áo trắng Tóc búi cao Cài châm ngọc Đang thông rong ngồi ở bộ ghế đá tay rót trà Lấy lầm lạ Lão Năm đứng dậy đi ra ngoài Lão cảm giác từ trên người Con gái này tỏa ra một luồng thần lực Chả mấy khi có dịp hộ pháp đến đây Xem như là có duyên Vậy để ta mời chén trà đãi khách xem Ly trà được rót đầy Lão nằm đưa tay đỡ lấy Ngồi xuống bên cạnh bộ bàn ghế Hớp một ngộ Vừa uống ly trà vào miệng thì lập tức cảm giác Vị trà thanh thoát Sinh khí trong người tỏa ra Nhìn về phía người con gái Đang thong thả têm dầu ở trước mặt Ờ cô, cô Cô là Cô gái bật cười Ta là người làm này Thường lui đến để trông non về hương khói Trong miếu thánh mẫu Thế đêm qua hộ pháp gặp nạn Ở miếu bên cồn phải không? Kẻ được thờ trong đó Không phải là thái tử gì hết Là một tên phản phúc nối giáo cho rằng Bị thiêu sống ở đó mà thôi Lão năm nghẹt mặt ra Ê, Sao cô biết? Cô gái mỉm cười Đưa miếng trầu vào mồm nhai Chỉ một thoáng đôi môi đã thấm đỏ Cô gái cất giọng kể lại sự tình Câu chuyện xảy ra cách đây dễ Cũng phải đến cả vài trăm năm Chứ chả ít Một câu chuyện cực kỳ lêu trai Thở khi Hoàng đế Quang Trung Mới qua đời chưa được bao lâu Quân Tây Sơn có phần suy yếu Thừa cơ chúa Nguyễn đem quân đánh chiếm trở lại Khi quân của chúa Nguyễn đánh ra đến thành Diên Khánh Thì cho đóng quân ở đây Chúa Nguyễn hạ lệnh cho tướng Nguyễn Thành Mang theo vạn quân đi xuôi theo đường biển Nhắm đánh chiếm Phủ Bình Khang Tức là Ninh Hòa ngày nay Tướng Thành xua thuyền theo Vịnh Nha Phu Khi đến ngôi làng này thì nghe tin Ở trong làng có tiên nữ đầu thai dáng thế Việc lớn, việc nhỏ, tiên nữ đều biết cả Lấy làm lạ, trong đêm tối cho thuyền tập bờ Lần theo con đường mòn tìm đến ngôi miếu Trên đường đi bắt gặp một người con gái Độ 15-16 Thân mặc lụa trắng Đang ngồi quễ chân trên mặt nước Thấy vậy tướng mới đi đến để hỏi chuyện Nghe tướng muốn gặp tiên nữ Thì cô gái kia hỏi ngược lại Rằng có chuyện gì mà quan trọng Lúc này không biết là Ma xuôi quỷ khiến thế nào Tướng liền cất giọng Chúa tôi mang quân đi chiếm lại cơ đồ Đánh từ trong nam ra đến ngoài Thành diên khánh Dừng chân cho binh nghỉ sức Tôi được lệnh mang quân do thám Đánh chiếm Phủ Bình Khang Nhưng đi ngang qua đây nghe dân chúng kháo nhau về chuyện lạ Có nàng tiên nữ dáng thế Chuyện lớn nhỏ đều tinh thông Lấy làm lạ là tôi mới đến thỉnh cầu Xin ý kiến cho trận đánh sắp tới Liệu quân tôi có đánh được Phủ Bình Khang hay không? ấy cô biết nàng tiên ấy là là tiên nhà nào không? Để tôi còn biết đường đến cầu, đến thỉnh Cô gái ngài tướng Nguyễn Thành nói xong Mới chợt được phát dậy Nghiêng đầu nhìn về phía tướng Rồi lại nhìn về quân binh đi theo Sau đó ngẩn lên nhìn trời Nhìn đất Ánh trận à Chuyện này muốn thành thì phải đợi qua ba hôm nữa Nếu không hẳn là sẽ gặp đại họa Đến lúc ấy Sợ rằng là máu loang ra khắp nơi Thầy nổi trên nước Nghiệp lớn muốn thành thì phải nhất định để ba hôm mới đánh. Sau đó cô gái cứ như vậy lội xuống nước mà chơi đùa. Dưới ánh trăng vàng, bóng cô gái thoát ẩn thoát hiện rồi biến mất. Chỉ còn lại tiếng cười khúc khích vang lên bên tai. Tướng Nguyễn Thành biết, vậy là mình đã được tiên nhân chỉ lộ. liền dập đầu cúi lạy. sau đó cho quân neo thuyền chờ lại ba ngày. Quả đúng như lời cô nói. Trong 3 ngày hôm ấy, dông bão từ ngoài biển kéo về Thuyền ghe không kịp về bờ, bị sóng lớn, vùi chết nhiều vô số kẻ Đợi cho trời yên bể lặng, tướng mới xua quân lên thuyền rồi đánh chiếm Phủ Bình Khang Về sau khi đã chiếm được Phủ, tướng mới quay về thành Diên Khánh Đem chuyện tiên nhân chỉ lộ mà tâu lên Chúa Nhận thấy sự linh nghiệm, lại mang ơn tiên nhân Chúa Nguyễn Lệnh cho tướng Nguyễn Thành Mang quân binh đi vòng lại ngôi làng Lập miếu xây phủ Đặt là Thủy Long Bích Điện Thờ Thánh Mẫu Đệ Tam Tức là Mẫu Thoại Về sau khi Chiếu Cần Vương ban xuống Ba người con gái đất Khánh Hòa là Trần Đường Ba người con đất Khánh Hòa là Trần Đường Lê Nghị và Trịnh Phong nổi dậy Mang quân đi đánh giặc giúp nước Ngày ấy khi Trần Đường mang quân đánh ra Phủ Bình Khang có đi ngang qua miếu thờ mẫu đệ tam nghe lại câu chuyện năm nào bèn tìm đến để xin thiên ý biết chuyện chẳng thành trần đường vẻ mặt buồn rầu bước ra dập đầu lạy tạ thế nhưng y lón đã quyết cho dù đã chết cũng không cam lòng đề phòng có sự bất chắc lại hay tin quân lê dương đang tiến đánh vào biển nha trang trần đường để lại một toán quân ở núi tiên du giao cho soái binh phúc hà đóng quân Tại đèo giò tượng, hòng mục đích phục kích quân Lê Dương và yểm trợ cho quân của Trịnh Phong nếu có gì bất chắc. Được lệnh của tướng, Phúc Hà đóng quân ở vùng núi, Theo dấu chân xưa, nghe tích truyền lại, cũng lần mò tìm đến phủ mẫu đệ tam. Toàn gieo quẻ xin thiên ý. Thế nhưng nào ngờ quẻ gieo ra lại là đại hung. Quẻ nói rằng là nghiệp lớn bất thành, lưu danh thiên cổ. Hắn không cam tâm Không biết thì thôi Nhưng nếu như đã biết trước là mình sẽ chết Thì vô cùng sợ hãi Biết việc chống giặc Trước sau gì cũng bại Tên này âm thầm làm phản, Mang quân đầu hàng giặc Nhận lệnh phục kích binh của Đại tướng Trịnh Phong Chính tại đây Từ ngày hắn làm phản, Liên tục mang quân cướp phá dân lành Khiến cho dân chúng oán hận vô cùng Lại sợ cái oai linh của mẫu đệ tam Cho nên đôi lần hắn xô quân đi đốt miếu nhưng bất thành Kỳ lạ lắm Quân binh trong đêm Cơ man mang theo là dầu là đốt Sáng rực cả một vùng Ấy vậy dầu đổ ra Đốt lửa ném vào Mà kỳ lạ thay trên bầu trời bỗng nhiên đổ xuống một cơn mưa Mưa tợn lắm Tựa như toàn bộ nước từ biển được chút cả vào đây Dập cho đến mức dầu cũng tan tành Miếu vẫn đứng đó Lại có lần chúng nó quyết định Là chất rất nhiều gỗ Củi xung quanh Để mà đốt Thế nhưng kỳ lạ Lúc này ở trong rừng cơ man là thú rừng Cứ vậy mà sầm sập sầm sập lao đến Thú rừng chạy qua Toàn bộ củi đều bị đá đi Thời gian sau Trịnh Phong mang quân Từ thành Diên Khánh về phủ Bình Khang Để họp quân với Trần Đường Đi ngang qua nơi này Thì bị quân phản loạn chặn Từ đây mới biết là Phúc Hà đã tạo phản Đem quân hàng giặc Hà hiếp dân lành Ngay trong đêm phản quân phục kích ngờ đâu lại bị quân của tướng Trịnh Phong đánh cho tan tác Phúc Hà bị tướng Trịnh Phong đánh cho trọng thương Quân binh truy đuổi giáo giết Buộc hắn phải cướp ghe của ngư dân mà tháo chạy ra vịnh nha phu Thế nhưng lưới trời lồng lộng Thưa mà khó thoát Chiếc ghe vừa chạy ra giữa vịnh thì gặp đoàn ghe của ngư dân đi biển về. Bắt gặp kẻ ác đang trọng thương, thân cô thế cô. Ngư dân biết, thời cơ trả thù kẻ ác đã đến, lập tức quay thuyền truy đuổi. Truy đuổi được một lúc thì bắt sống được Phúc Hà trên một hòn đảo nhỏ. Bởi sự uất hận do bị Hà hiếp bấy lâu nay, sau khi bắt được Phúc Hà họ trói chặt hai tay hai chân của hắn trong tư thế quỷ rồi dùng cây dầm lớn và đòn gánh đập chết, sau đó châm lửa thiêu xác rồi mới bỏ đi. Ngọn lửa thiêu cái xác ấy đến ba ngày ba đêm, cái xác co quắp như là củi khô. Xem ra quẻ đại hung mà thánh mẫu bói cho hắn là đúng, hắn mang tiếng phản phúc đến ngàn đời sau. Nào ngờ cái xác chết khô nằm trong đống cho tàn thấm nước mưa và muối biển. Ngày qua ngày tháng qua tháng lại thêm oán khí tích tụ Cái xác dần dần khô cứng lại như là hóa đá Rong rêu và hầu hà Đóng đầy khắp trên thân Tạo thành một tảng đá hình người Trải qua mấy chục năm oán khí tích tụ Lại thêm sự sống sinh sôi nảy lờ Dần dần tên này hóa quỷ hút sinh khí của những vật ấy mà tu luyện Cho đến khi đã tích đủ oán khí Hắn nổi lên trên mặt biển Tìm đường về làng Ngờ đâu được người dân xóm cồn vớt lấy Mang về tôn là thái tử mà thờ cúng Hương hỏa nhân gian trăm năm Dần dần lại hóa thành ác thần Người đến cầu lễ Xin một thì phải trả mười Hôm nay mà nhận lọc Thì sau này phải trả bằng cả cái mạng Lọc càng lớn thì người nhà chết càng nhiều Nhưng hắn không có bắt chết ngay Mà đợi một thời gian sau khi cho lọc Vài năm, thậm chí đến gần chục năm Hắn mới tìm đến để hút hồn phách Vậy nên có mấy ai nhận ra được cái hung ác ở miếu thái tử đâu Chỉ thấy có lợi trước mắt Còn về sau gặp họa thì chắc gì đã phải là do cái sự ấy Cô gái kia kể đến đây thì hớp một tách trà Lão Năm đang chìm trong câu chuyện Bị kéo về thực tại Hóa ra mọi chuyện là như vậy Thảo Đào vừa rồi khi rượt đuổi về đến bờ, hắn lại có nhắc đến tướng quân Trịnh Phong. Mà lúc tôi vào trong miếu, tôi thấy thần khí và quỷ khí lại trộn lẫn với nhau. Cái này... Cái này hóa ra lại là ác thần à? Nếu như vậy... Họa... Là họa rồi. Đúng là họa rồi. Phải tìm diệt nó thôi. Nhưng mà... Nhưng mà cô đã, là là... Lúc Lão Năm ngẩn lên nhìn Thì cô gái kia đã biến mất Lão Năm dùng mình quay phát lại nhìn vào trong miếu Thì thấy bức tượng Thánh Mẫu Đệ Tam Đang lập lòe bảo quang Biết là Thánh Mẫu hiển linh Năm lát dập đầu lạy tạ Còn đang định hỏi gì đó thì bên tai Có giọng nói vang vẳng đầy uy nghiêm Chuyện này phải mượn uy thần của đại tướng Trịnh Phong, người năm xưa đã từng đánh đuổi hắn, lại có một thứ khiến cho hắn phải run sợ, chính là cây đòn gánh đã đập một nhát chí tử vào đầu hắn của Phường Ngư phủ năm xưa. Trải qua bao năm, cây đòn gánh ấy cũng có linh khí, còn được thờ cúng ở ngay trong làng này. Hộ Pháp Nếu như ngươi một lòng muốn giúp dân Ta cũng sẵn lòng mà giúp ngươi Chỉ cần mang cho ta 15 chiếc thuyền bát nhã Để quân ta dùng Theo ngươi ra ngoài biển Mà chờ chết Đi đi Giọng nói vừa dứt, năm lát liền lập đầu dậy lậy tạ. Đang đứng dậy thì nghe tiếng chuông mõ vang lên. Hai mắt của lão mờ đi rồi gục xuống bất tỉnh. Cho đến khi một lần nữa tỉnh dậy. Bên tai của lão năm lại nghe tiếng nhạc đám ma inh ỏi. Nhìn quanh thì thấy mình đang nằm ở trong nhà bầy lươn. Bên ngoài lúc này chỉ độ giữa trưa gió biển nhẹ nhẹ thổi hóa ra chỉ là một giấc mơ nhưng nhớ lại những gì mà thánh mẫu đã nói lão năm vạch áo ra xem ấn tín ở trước ngực mình trong đầu lại hiện lên câu nói của văn khải vị quan ở coi âm ti Năm lát nhận ấn tín này rồi ngươi có thể dễ dàng mượn binh ở các đền thờ miếu mạo lại có thể thỉnh quai linh của đại tướng để diệt trừ yêu ma Nghĩ đến đây Năm lát châm một điếu thuốc Lúc này Quý Điên và Bảy Lơn từ ngoài cửa đi vào Trùng tang rồi Tao đã bảo đúng là trùng tang mà à, Em cũng đoán thế Mới chôn thằng tú hôm qua Bây giờ thì cả hai mẹ con nó đều chết Mà lại còn là chết đuối Thấy Lâm Nác đang ngồi lên gym hút thuốc lá Quý Điên liền hỏi Anh nam Anh nam tỉnh rồi anh Quý Ờ mày khỏe chưa mặn? Hai người ngồi bên cạnh kể lại chuyện anh Nam, bà Phụng với thằng bé điên chết rồi, chết một lượt cả đôi đó, lại còn là chết đuối. Mà em nghe trong cái tờ giấy bà viết lại chăn chối, bái bảo bái đi cầu số ở miếu Thái Tử, đến lúc phải trả lễ bằng mạng sống. Ai đêm qua suýt nữa anh nhà mình cũng mất mạng ở trên đảo. Ai mà anh ơi. Đêm qua là thằng bé điên nó ngoài đảo Nó dìm em đó Nghĩ tới sự việc đêm qua Lão nằm cũng hú hồn Nếu như không có binh ra Ở miếu bà đến dàn trận Cứu giúp Thì chắc chắn là cả đám Bị tên quỷ tướng kia nó giết sạch Ôi, Con Hường đâu rồi quý Quý điên chặt lưỡi Sáng sớm Nó bảo nó đi loanh quanh đảo điều tra nó biết được là cái thằng được thờ trong miếu thái tử ấy, là quỷ không phải thần thánh gì thằng này nó sắp hóa thành ác thần rồi với cả ta bảo nó vào nhà thằng bảy nghỉ ngơi tạm nhưng con bóng nó bảo không vào được ở trong nhà thằng bảy có linh khí mạnh lắm nó không dám vào thế là nó lại đi ngắm trai chim chuột ở quanh làng rồi Lão Năm vừa nghe thấy trong nhà bảy lươn có linh khí thì lập tức lông mày cau tít, Linh khí à? Bảy. Sao trong nhà mày lại có linh khí gì mạnh đến mức? Con Hường nó không dám vào nhỉ? Vừa nói đến đây lão Năm dùng mình quay phắt lại nhìn lên ban thờ. Ở bên đấy quả thực có một cây đòn gánh. Là... là nó... Đúng là nó rồi Hơi... Lâm lát kể lại câu chuyện Mọi người mới ồ lên vỡ lẽ Hóa ra từ trước tới giờ Dân ở đây thờ quỷ mà không biết Ông cậu Phúc lắp bắp Ui mặn ơi Thế thì tao phải đi báo cho người dân ở trong làng thôi Tình hình này không ổn rồi Không khéo Ai mà ra ngoài đấy cầu cúng Rồi lại mất mạng Mấy anh em năm lát cũng chia nhau Quý Điền mang theo tấm phủ mượn binh mà Lâm lác đưa cho. Tức tốc chạy về miếu trịnh phong tướng để mượn binh ứng chiến. Lão Năm và Bảy Lươn phóng xe ra ngoài chợ Ninh Hòa, đặt làm 15 cái thuyền bát nhã bằng vàng mã rồi mua sắm các loại lễ vật. Trời vừa sập tối, hai anh em bày lễ cúng ở miếu bà Long Nữ. Người dân trong làng lúc này cũng tụ tập ở ngoài miếu. Họ cũng đang nghe chuyện mà ông cậu Phúc đi kể. Trong sân miếu, lão năm bày ra một cái bàn lễ lớn, đổ hết đăng trà quả thực tiền vàng mã. Ở giữa có đặt một con lợn quay, xung quanh rượu thịt ê hề. Đặc biệt ở trên ban là 15 cái thuyền bát nhã được xếp ngay ngắn. Lão năm bày một mâm cúng chay trong điện, đầy đủ lễ vật, trầu cau hoa quả. Đưa tay lên nhang, lão đứng khấn vái. Sau đó, chân bước theo những cước bộ kỳ lạ. Miệng liên tục niệm chú Lão Năm dùng que nhang Vẽ những thứ loằng hoằng trên không trung Chỉ có điều kỳ lạ là khói Từ que nhang không bốc lên cao Mà từ từ Từ từ chầm xuống Hòa tan lập dập dành dập dành Trên những con thuyền bát nhã Ở ngoài trời gió thổi lồng lộng, Những người dân hiếu kỳ đứng xem Ở bên ngoài mặc dù Không nhìn thấy được hồn ma Thế nhưng cũng cảm giác lạnh lẽo rùng mình Không ai bảo ai Tất cả liền kéo nhau lùi dạt ra Cách xa miếu phải đến gần trăm mét năm lát quay nhìn ra ngoài cửa miếu Nhìn thấy từ bao giờ âm binh âm tướng đã đứng trùng trùng lớp lớp Biết là binh của miếu thánh mẫu đã hội tụ đổ Lão năm giờ cào mê nen nhang ở trên đầu Thành tâm bày tỏ sự tình Chỉ thấy Ra lệnh cho bảy lươn Đốt mười lăm cây thuyền bát nhã Loáng một cái Ở ngoài biển lao sao một trận Lão Năm nhìn ra bên ngoài Mười lăm con chiến thuyền lớn Đã xuất hiện lừng lững ở đó Binh gia của miếu bà đang lục tục Tiến lên trên thuyền Lão Quý Điền sau khi đến miếu trịnh phong Thỉnh lễ về Cũng sắp đổ lễ riêng cùng với bảy con thuyền bát nhã Thắp thêm bảy ngọn nến Thả xuống chỗ biển Thuyền bát nhã không cần có người điều khiển Mà cứ băng băng tiến ra ngoài khơi Nhắm thẳng hướng Vịnh Nha Phu mà đi Nhìn từ xa người dân còn tưởng rằng Là Quý Điên đốt hoa đăng thả trên biển Lão Năm đôi mắt đam chiêu nhìn ra bên đó Ông cậu Phúc đã chờ sẵn ở trên ghe nhìn về phía bàn lễ khao binh hương đã tàn hết một nửa. Soái vong đứng ở trên đầu thuyền bát nhã gật đầu đã đến giờ. Cứ như vậy lão năm đứng ra giữa bãi biển. Lúc này lão đứng sừng sững cởi chân. Bình thường lão vốn là một cái lão béo bụng phệ, thế nhưng bây giờ trông lão vô cùng uy nghiêm. Hình xăm ở trước ngực của lão hiện lên lập loè. Bàn tay của lão năm chỉ Thẳng ra phía ngoài khơi Hướng đến phía vịnh Bình sĩ Đạo nhân xin có lời kính thỉnh Năm xưa Kẻ phản bội Đã đến đây để tu luyện Mà nay hóa quỷ Hại người dân ở đây Ta mượn binh Của miếu bà Bình sĩ cùng ta Nhất quyết một trận Tiêu diệt Quân phản loạn Giữ yên cho bà con ở làng trại này Chỉ thấy âm binh của miếu bà nhất loạt Giờ cao gươm lên cao mà hô lớn Lão Năm quát lên một tiếng Rồi nhảy thẳng lên trên ghe của ông cậu Chiếc ghe ạch ạch chạy Những con thuyền bát nhã cũng cứ thế lần lượt Rong ra ngoài khơi Chiếc ghe của Lão Năm dẫn đầu Mũi ghe rẽ từng con sóng lớn Bọn họ đang hướng sang bên xóm cồn băng băng Đằng sau là 15 chiếc thuyền bát nhã Ở mũi thuyền có một ngọn nến cháy lập lòe Dường như là đưa đường dẫn lối theo vậy Âm bình đứng lặng lẽ ở trên thuyền Thế nhưng lại tỏa ra một luồng âm lực vô cùng khủng khiếp Khi đã gần đến xóm cồn Năm lát trầm giọng, Cậu cứ thả con ở xóm cồn Sau đó lùi ghê ra xa ẩn nấp Lúc nào cậu thấy trời yên biển lặng Xâm chớp lặn đi thì cậu quay lại đón con Nếu như quay lại mà thấy con đứng trước Bờ biển thì mới được vào Còn nếu không thì bóng dáng con đâu Chờ đến sáng ngày mai mới vào tìm xác con về Ông cậu Phúc nghe vậy thì run cầm cầm Mày nói gì mà tao sợ quá Năm ơi Rồi Rồi mày có chết thật không Năm <cười> hên rùi đó cậu, con bảo này, năm nay đếm già thôi, con vừa 49, <cười> nếu con chết, ngày mai cậu theo con 49, <cười> nếu mà ăn thì cậu đốt cho con một ít nha. Dứt lời, lão năm đưa tay cầm lấy cây đòn gánh, ra truyền của nhà bầy luôn, tiến ra phía trước mũi ghe, đôi mắt nhìn chăm chăm về phía bóng dáng của xóm cồn đang lập lòe ẩn hiện, gió thổi lồng lộng. Lão Năm lúc này giống như là một vị chiến tướng oai phong lẫm liệt Ở bên bờ biển của xóm Cồn Lúc này cũng trùng trùng lớp lớp âm binh Lão Năm cùng với đoàn thuyền bát nhã Sát khí ngút trời đã sẵn sàng ứng chiến Ông cậu Phúc dừng ghe Lão Năm lăm lăm cây đòn gánh Tay kia cầm lấy một lá cờ tam giác Hai mắt mở trừng trừng miệng lẩm bẩm đọc thần chú Đoạn dơ cao lá cờ mà quát Quân Ta là phò thần chi hộ pháp Này ta gặp chuyện Mượn binh của miếu bà trợ chiến Lệnh kỳ miếu bà trong tay Ta lệnh cho binh vây lấy đảo này Nhất định Không cho bất kỳ một tên phản loạn nào trên đảo chạy thoát Giết Lời vừa dứt, ông cậu Phúc đứng ở đằng sau run cầm cập. Bởi lẽ từ đâu, sương mù răng bao phủ trên mặt biển, nhanh lắm. Trong đoàn sương mù thấp thoáng hiện ra 15 chiếc thuyền. 15 con thuyền bát nhã bây giờ đã hóa thành 15 cây đại thuyền, bên trên chứa đầy binh da của miếu bà. Đã hiện ra rõ ràng, đến cả một người thường như ông cậu Phúc cũng nhìn rõ. Cây này, cây này... 15 chiếc thuyền dần dần tản ra bao phủ Thành một vòng tròn lớn Quanh bên sóng cồn Có tiếng hổ gầm Từ trong sóng cồn vang ra Ông cỡ phúc hốt hoảng Ê, ây, nằm ơi, nằm ơi Ê, đại, đại, đại tướng quân Nằm lác ơi Lão năm phất tay Sau đó lão nhảy xuống Mé nước, chỗ này đứng chỉ ngập Quá đầu gối Cậu lui ghe lại đi, y theo lời con nó mà làm Từ bên trong sóng cồn, rẽ đám âm binh. Tên âm tướng đã bước ra, bàn tay lâm lâm liêm đao. <cười> Hộ pháp mà. <cười> Mượn quân của người đàn bà. Lại đến đây để muốn chết đi. Chỉ thấy hắn hét lên một tiếng. Lập tức hai bên âm binh lao vào nhau đánh ngốt trời. Lão Năm lúc này cũng cười lớn Vung cây đòn gánh Quét ngang một cái Tên âm tướng kia vừa cười cười Bị đòn gánh đập cho hất văng sang một bên Còn không cả kịp rơi xuống đất Đã tan thành những đống tinh phách Lão Năm nhổ tuẹt một bãi nước bọt Chống mạnh cây đòn gánh xuống cát Đưa tay thắt thắt cái giải rút quần cho nó chặt <cười> Mẹ Mà mày Nhờn với bố mày đây à Gọi chủ tướng thằng thái tử nhà mày ra đây Lúc này ở bên hàng Dương. Âm binh kia vừa mới chạy về báo cáo, là âm tướng của hắn đã chết. Từ bên trong miếu thái tử gầm lên một tiếng giận dữ, mũi giáo lại đùng đùng lao ra. Mũi giáo sáng rực bay tới. Lão năm lát lần này khác với lần trước, lão đứng sừng sững, bàn tay túm lấy cây đòn gánh múa tít, giống như là tôn ngộ không múa thiết bổng, trông đầy uy lực. Lão nghiêng người sang một bên, cầm đòn gánh phạt mạnh một cái. Mũi giáo bị đập, hoằn cong cả xuống, cắm xuống mặt biển rồi tan biến. Lão nhổ tuẹt bãi nước bọt. Mà mày, nhìn cái đòn gánh nó có thấy quen không? Hả? Bày âm binh từ trên đảo bắt đầu tràn ra. Âm tướng binh gia của miếu bà cũng lao xuống. Trận chiến bùng nổ. Lão Năm lúc này tay cầm đòn gánh Cứ như vậy xông vào Mà tả sung hữu đột Hai tên xoái vong Của miếu thái tử lao đến Đã biết uy lực của cây đòn gánh Xem ra Lão Năm lần này còn được Thần uy phù trợ Cho nên đánh giữ tận lắm Hai xoái vong Bị Lão Năm đánh cho thất niên bát đảo Nhưng vẫn miễn cưỡng chặn lại được Năm lát chừng mắt Tay lăm lăm cây đòn gánh miệng lão lầm bầm niệm thần chú rồi quét ngang một đường hất văng cả bảy âm binh ra nghiêng người đá đánh bột một cái lão nằm lác lúc này thân mặc quần nâu mượn của ông cậu Phúc, chân đi chân đất thắt cây giải rút màu đỏ ở ngang hông, tay cầm đòn gánh trông giống hệt những những người ngư phủ đi gánh cá năm xưa thế nhưng thần Pháp thì lúc trái lúc phải xông thẳng vào giữa đám âm binh Đánh ngược đánh xuôi làm cho bảy âm binh thất điên bát đảo. Hai xoái vòng kia. Nhìn thấy uy lực của năm lát lần này khác hẳn với lần trước. Cũng dùng mình choáng váng. Uy lực của cái đòn gánh này vô cùng khủng khiếp. Nếu như bị nó tán một cái vào đầu. E rằng không có tan hồn lạc phách thì cũng bị đánh thẳng xuống dưới cõi âm mà rơi vào vạc dầu chịu tội. Ở bên ngoài mặt biển, đoàn thuyền bát nhã do âm tướng Văn Khải cũng lầm lầm tiến vào. Tướng quân Văn Khải đứng ở trên mũi thuyền, đằng sau là bảy con thuyền bát nhã lồm lộm tiến tới. Quân, hễ kẻ nào mang quỷ khí của bọn phản loạn trên đảo, giết không tha. Bảy con thuyền bát nhã do quý điên đi mượn binh cũng ầm ầm lao tới. Âm binh âm tướng từ trên thuyền bát nhã cũng ồ ạt đánh vào. Binh gia của Văn Khải và binh của miếu bà hòa vào làm một Đánh thẳng về miếu thái tử Văn Khải nhìn sang Lúc này thế lâm lát Đứng đó sừng sững Cái bụng béo lúc lích mỡ Cũng đã dính đầy những tinh huyết của âm binh Bàn tay đang siết chặt một tên âm binh Dơ lên cao cái đòn gánh đập đánh bột một cái Thằng âm binh kia rẽ lên một tiếng Rồi cái đầu vỡ ra như quả dưa hấu mà tan đi Tướng quân Văn Khải Cũng nhận ra người quen chừng mắt Bố Nam Hải Bắc Hải <cười> Hôm nay Quân hộ Pháp chúng ta đã gặp nhau Lũ phản phúc Anh em chúng mày trăm năm còn không hối cải Để chúng tao tạo thế gọng kim Kẹp chúng mày lại Ném vào vạc dầu chỉ thấy văn khải tướng quân ra lệnh lập tức binh gia của người lao tới đùng đùng hỗ trợ bên nam lác tên quỷ xoáy nam hải bắc hải vốn dĩ là người ở miếu thái tử vừa nhìn thấy tướng quân văn khải thì dùng mình năm xưa khi còn sống chúng đã cũng được chứng kiến uy lực của tướng quân văn khải đã từng có lần một tay năm năm trường đao lao thẳng vào trận địa của địch Đi đến đâu là đầu rơi đến đó Hai tên quỷ xoái Nam Hải Bắc Hải còn đang choáng váng Thì tướng quân Văn Khải đã lao tới Chỉ qua vài đường Bắc Hải rẽ lên một tiếng Lập tức đầu rơi xuống Cái đầu còn đang ngáp ngáp Bị đá bột một cái tan thành tinh phách Nam Hải Thấy huynh đệ của mình bị đánh tan Không còn cơ hội tụ hồn Đang định bỏ chạy về miếu thái tử Thì đột nhiên Một cây đòn gánh lao đi vun vút tới, cây đòn gánh quay tít, đánh cho chân của quỷ xoái Nam Hải, gãy rời cả ra, Lăn ra kêu đau đớn, vừa ngẩng lên thì đã thấy trường đao của tướng quân Văn Khải đến, doạt một tiếng bổ ra làm đôi, chết tốt. Chỉ một thoáng, tướng quân Văn Khải và năm lát đã dẫn binh ra đứng sừng sững ở trước miếu của thái tử con hổ vẫn đang nằm ở trước miếu, nhìn thấy binh gia đến, nó lập tức thủ thế. Lão nằm không nói không rằng, nhổ toẹt bãi nước bọt, "Mẹ mà mày, hôm nay bố mày nấu cao mày." Đòn gánh múa tít mà nhảy vào bên trong. Con hổ vừa mới chồm lên, ăn một cái đòn gánh vào mặt. Con hổ không nghĩ là cái đòn gánh này lại có uy lực mạnh mẽ đến như vậy. Ăn một đòn gánh mà cảm giác như chữ vương Ở họa hình trên chán của con hổ muốn nứt ra làm đôi. Lão Năm liền giơ bàn tay, nhổ tuẹt một búng máu vào trong bàn tay. Chỉ thấy lòng bàn tay của Lão Năm thấm máu pháp sư lập lẻ ánh sáng, vỗ tiếp một đòn vào đỉnh đầu con hổ. Con hổ gầm lên đau đớn, rãy đành đạch. Nó cố đứng lên nhưng lại bị bàn tay của Lão Năm ấn mạnh xuống. Lão Năm quát lên, tao bảo mày nằm là nằm. Chỉ thấy con hổ không tài nào đứng lên được nữa Chỉ biết gầm gừ ở đó Khuôn mặt của lão năm lúc này Mắt trợn lên như cái chuông Hiện lên hổ hình bạch hổ Lão há miệng gầm lên một tiếng Nằm im đó Chỉ một thoáng Con hổ vằn gục xuống không cả dám nhổm dậy Từ bên trong miếu Có tiếng cười sảng sặc vang lên <cười> Một lần thoát chết Lại muốn đến để được chết à <cười> Tướng của chúng mày Tao còn giết Chứ nói gì Đến mấy thằng hộ pháp <cười> Ngôi miếu thái tử rung lên bẩn bật Từ bên trong Bóng dáng của kẻ đó đã xuất hiện Sau hơn trăm năm Hưởng hương hỏa nhân gian thờ cúng Tên này bây giờ bộ dáng cao lớn Dễ phải đến 5-6 mét Thân thể lừng lững Khi đứng thẳng lên Đầu còn chạm trên cả chóp của miếu Tướng quân văn khải vừa nhìn Thì rụt cả cổ vào Ai trà trà Ai trà trà Phúc Hạ Phúc Hạ Nằm lát quay sang nhìn Văn Khải Này Ông sợ à Văn Khải lập tức múa lưỡi đau <cười> Sợ đếch gì Chẳng qua là nhìn nó to Thì hơi bị mỏi cổ Đoạn tướng quân Văn Khải bước lên phía trước Chỉ tay thẳng về phía bóng hình lửng lững như là một quả núi Phản đồ Phúc Hạ Mày đừng có ai! Bóng dáng lửng lững của Phúc Hà Đứng từ trên cao nhìn xuống Chỉa mũi giáo Đoạn mũi giáo quay tít Mũi giáo bắn thẳng xuống bên dưới Tướng quân Văn Khải ngửa cổ gầm lên một tiếng Đưa cây đao hoành ngang ra đỡ Nhưng bất ngờ một điều Đó là tướng quân Văn Khải vốn dĩ Được phong là âm ty chính thần Mặc dù tước vụ không cao Vậy mà lại bị tên Phúc Hà này đánh cho lăn lông lốc sang một bên Ác thần Phúc Hà ngửa cổ cười lớn <cười> Ta đã nói rồi Đến tướng quân của ngươi Còn từng bị ta giết Quân trì là mấy tên hộ pháp Năm lát lúc này cũng nhăn nhăn nhó nhó. Ê, mình chỉ là người trần mắt hột. Làm sao mà đánh với thằng to thế này nhỉ? Làm sao nhỉ? Ác thần Phúc Hà vừa đánh xong tướng quân Văn Khải. Lập tức quay sang nhìn chầm chầm vào năm lát, Ánh mắt dừng lại. Nhận ra ngay đây chính là cây đòn gánh. Năm xưa đã đập chết mình. Bao nhiêu uất hận bùng lên. Phúc Hà rít lên một tiếng mũi giáo đâm thẳng về phía Nam Lác. Nam Lác trồm dậy, vung cây đòn gánh thoái lôi, đồng thời gạt mũi giáo sang một bên. Vừa lùi lại đằng sau thì mũi giáo lại một lần nữa đâm tới. Nam Lác dù sao cũng chỉ là một con người bé xíu so với bộ dáng khổng lồ của ác thần Phúc Hà. Phúc Hà đá bột một cái. Nam Lác ăn trọn một cú đá cảm giác cứ như là bị một cây cột chống trời nó đập vào người. Đầu váng mắt hoa lui ra đằng sau lăn lông lốc. Chỉ va chạm lần đầu tiên. Ở bên kia văn khải. Không cả dậy nổi. Hồn thể mập mờ mập mờ. Ở bên này năm lát thì đang thổ huyết phun phè phè. Phản đồ phúc hạ ngửa cổ lên lớn. cười lớn. Đất này... Ta là thái tử <cười> Phản đồ Phúc Hà quay sang Định tiêu diệt tướng quân Văn Khải trước Mũi giáo đã dơ lên cao Nếu như mũi giáo này hạ xuống Chắc chắn hồn thể của Văn Khải sẽ bị đánh tan Toàn bộ công đức tu luyện bao nhiêu năm cũng sẽ tan biến Sợ rằng đến cả hồn phách Cũng sẽ bị đánh tan vào trong thiên địa Phải mất đến cả hàng nghìn năm mới tụ lại được Tướng quân văn khải Mặc dù đứng đối với mặt với cái chết thêm một lần nữa Thế nhưng vẫn cứ kiêu hùng như vậy Ánh mắt nhìn chăm chăm Nhất định không chịu khuất phục Lúc mũi giáo của phản đồ Phúc Hà đâm xuống Thì đột nhiên Một cái đòn gánh khổng lồ Lao vun vút tới Chỉ nghe đánh đùng một cái Âm thanh chát chúa vang lên cũ giáo của phúc hà bị hất văng sang một bên thậm chí còn cơ hồ bị đánh vặn vòng như muốn gãy phúc hà trợn mắt quay sang nhìn ở bên kia đột nhiên y kêu lên một tiếng đầy kinh ngạc bởi lẽ đứng sừng sững cao lớn cũng như y vậy dễ phải đến năm sáu mét là một bóng người trên thân ở trần toàn thân vằn vện những hình xăm Ở bên dưới mặc một chiếc quần nâu là đặc trưng của những người dân làng trài. Ống quần sắn lên, đi chân đất. Giữa eo có thít một dải dây màu đỏ. Bàn tay cầm cây đòn gánh bóng loáng. Không ai khác. Đây chính là năm lát. Lúc này lão đứng sừng sững như là một người khổng lồ. Con mắt của lão trợn lên. Bàn tay cầm đòn gánh siết chặt, múa tít. Từ trên người của năm lát không ngờ lại tỏa ra thần lực Mày Mày Lão nằm đứng sửng sững đó Chỉ cây đòn gánh thẳng về phía Phúc Hà <cười> Tao không chỉ là hộ pháp Mà tao còn được Hy vọng của người dân ở đây Ở làng trại này Cả những người muốn quay lại lập nghiệp Ở cái xóm cồn này Tao được sự ủy thác của họ Cho nên nhất định hôm nay tao phải cho mày tan biến Để trả lại bình yên cho cái vùng này Chỉ thấy lão năm vùng đòn gánh múa tít Đòn gánh vụt đến đâu Phúc hà dùng mình đến đó Khi đòn gánh vừa chạm vào quỷ thể, Thì cảm giác đau đớn như năm xưa lại dội lại Phúc Hà cảm giác như mình có thể bị đánh chết thêm một lần nữa Lão luông cuống đỡ Thế nhưng có một điều rất quái dị đó là Những võ công được huấn luyện từ năm xưa Ở trong quân doanh Dường như là nó không đúng với cái cách đánh của cái tên Nam Lác này Cái tên mắt thì nhìn bên phải Thế mà nó lại dơ đòn gánh nó vụt bên trái Rõ ràng là mắt nó vừa nhìn xuống Ở ngay dưới bụng mình Theo phản ứng Liền dơ ngang cây giáo để đỡ Loay hoay thế nào mà nó lại dơ đòn gánh nó đập ở trên đầu Chỉ thấy đốt một cái Cảm giác nó đau y như lúc còn sống vậy Lão nằm lúc này cười khanh khách Đòn gánh múa tít lại tiếp tục sông lên Tướng quân Phúc Hà lúc này Thì rơi vào trong lốn cuống Bởi lẽ Cái cách đánh của Lão Năm Nó không phải theo như là binh lính được huấn luyện Võ nghệ này nọ Mà là dùng cách đánh đúng kiểu giang hồ Ở ngoài chợ Nó vung đòn gánh, nó đánh nhau, nó tranh địa bàn Lão lúc vụt đông, lúc vụt tây Có lúc thì Lão còn chẳng thèm vụt Cứ thế mà quay đòn gánh vù vù Tay thằng nào dài thì thằng đấy thắng Chẳng mấy chốc Phúc Hà bị đòn gánh Đập cho te tua Lúc này Mắt một bên thì đã sưng húp cả vào Ở một bên nữa Thì mồm veo cả ra Mấy cái răng cũng rụng lạ tả Lão Năm chống đòn gánh Mà cười sằng sặc Chỉ vào tướng quân Phúc Hà <cười> Mày biết chưa Tao là hộ pháp Nằm lạ <cười> Phúc Hà không biết được một điều Năm lát vừa rồi, đã mượn uy của các vị tướng quân. Điều đặc biệt nữa là còn được tiếp cả thần lực bởi miếu bà. Cho nên, lão vô cùng uy lực. Cái thứ đang hiện thân cao như là cả một tòa núi này cũng chẳng phải là chân thân của lão. Mà chính là do niệm lực của những người ở đây tụ lại. Còn lúc này thực ra lão năm đang ngồi đằng sau một tảng đá. Mà vận thần niệm để điều khiển. Cuối cùng... Lão Năm tiếp tục xông tới Thế nhưng quỷ tướng Phúc Hà cũng không vừa Đòn gánh đánh dù đau đấy Nhưng cũng chẳng thể nào tiêu diệt được Bởi lẽ hắn vẫn còn né tránh được Vẫn còn ở trong miếu Thì vẫn tiếp tục nhận được hương hỏa thờ cúng Thế nhưng bất ngờ Thoáng một cái Phúc Hà liếc nhìn không thấy tướng quân Văn Khải đâu Thì dùng mình nổi hết cả da gà Văn Khải Văn Khải nó đâu rồi Đột nhiên, có điểm gì báo Phúc Hà quay phát nhìn về phía miếu Phúc Hà rú lên một tiếng Bởi lẽ từ bao giờ Tướng quân Văn Khải Đã đứng sừng sững trước bát hương của Phúc Hà Tướng quân Văn Khải nở một nụ cười, <cười> Bao nhiêu năm qua Mày ăn hương hỏa của người dân ở đây thờ cúng Mà lại đi giết người ta Nhất định Mày sẽ phải chết. Mày sẽ phải chết. Chỉ thấy tướng quân Văn Khải giơ đao lên, chém mạnh xuống cái bát hương. Phúc Hà rú lên một tiếng. Không, không, không. Bát hương vừa vỡ. Quỷ tướng Phúc Hà rú lên, quỷ thể như mập mờ, không còn được luồng niệm lực bao phủ bảo vệ. Quỷ tướng Phúc Hà lúc này dùng mình, bởi lẽ ở bên kia, cây đòn gánh của năm lát cũng đùng đùng đập xuống. Chỉ nghe đánh độp một cái. Âm thanh phát ra hệt như là người ta dùng đòn gánh đập vào da thịt người vậy. Quỷ tướng Phúc Hà còn không có kịp kêu lên một tiếng. Nơi đòn gánh tiếp xúc với hắn chính là cái đỉnh đầu, cũng chính là đòn đánh năm xưa, đúng vị trí đó, không sai lấy 1 ly cái đỉnh đầu của quỷ tướng phúc hà từ từ nứt ra từ trong đó toàn bộ những tín ngưỡng lực của người dân tu luyện thở cúng và đồng thời phúc hà đem điều đó đi tu luyện đến cả trăm năm thoát ra ngoài tràn ra trong trời đất gió bão nổi lên lồng lộng lầm lát đứng đó bàn tay vẫn gùi chặt đòn gánh ấn mạnh xuống một cái cứ như vậy rột một tiếng cuối cùng phát ra một tiếng nổ đinh tai nhức óc Âm thanh chát chúa Làm cho người ta cảm giác như đầu ù cả đi. Quỷ tướng Phúc Hà. Tàn biến. Vĩnh viễn tàn biến. Đã hoàn toàn bị 5 lác dùng cây đòn gánh. Đánh chết thêm một lần nữa. Lúc này. Linh thể của Lão Năm run lên cầm cập rồi cũng từ từ, từ từ tan đi theo gió. Lão Năm thở hổn hển bò ra từ sau tảng đá. Thế là mày chết, mày chết. Phúc Hà lúc này chỉ còn là một mảnh hồn thể của kẻ phản loạn năm xưa đang định bỏ chạy. Thì bất ngờ tiếng ngựa hí vang lên Phúc Hà rú lên một tiếng Muốn lao ra phía ngoài biển đầu bên kia mà chạy Tiếng ngựa hí càng lúc càng gần Một tiếng quát lớn Phúc Hà Phản loạn, Mi xem Ta là ai Trên bầu trời tiếng sấm nổ đùng đùng Bầu trời như muốn rách ra làm đôi Thần khí lúc này áp xuống Làm cho một mảnh hồn Của tên phản đồ Phúc Hà run lên cầm cập Tự động quỳ xuống Không cả dám ngẩng đầu Bởi lúc này đại tướng quân Đứng đó sừng sững trên mặt biển Phúc Hà ngươi vốn dĩ Là tướng quân được trao binh quyền Mà lại lợi dụng việc ấy mà phản loạn sợ chết hàng giặc. Nay người chết rồi được ăn hương hỏa của nhân gian mà lại đem hại người. Người đáng chết vặn kiếp. Ngu lòi oành đỉnh. Đã có lệnh của đại tướng quân từ trên tầng không mặt biển sấm sét như đan thành một cái lưới phủ xuống. Toàn bộ những hương hỏa thờ cúng hơn một trăm năm qua lập tức bị thiên nổi đánh cho tan tành. Một mảnh hồn của phúc hạ cũng từ từ tan đi. Sanh vi tướng tự vi thần sống làm tướng nước Nam chết làm thần dân nước Nam ta được hai đời vua ban sắc phong thần vị là một chánh thần vậy mà cái tên phản quốc như mi lại lừa gạt dân chúng hưởng hương hỏa bao năm mà cũng đòi làm thần sao cái loại quỷ chết cháy như mi. Đáng chết vạn kiếp. Đại tướng quân cư thế, vung tay lên biên một tờ sớ. Tờ sớ đùng đùng cháy đi, lập tức từ dưới cõi âm, các vị cũng nhận được sớ lệnh. Đẩy toàn bộ tàn hồn của Phúc Hà vào trong luân hồi vạn kiếp, vĩnh viễn làm loài súc sinh để xứng đáng với tên phản loạn. Cho đến khi bầu trời đã yên, biển đã lặng, đại tướng quân quay mặt nhìn thẳng về phía Năm Lác. Hộ Pháp, nhiệm vụ đầu tiên của ngươi đã thành, nhưng ngươi còn nhiều việc phải làm lắm. Ngươi hãy nhớ, từ giờ ngươi là hộ Pháp, không còn chỉ là một đạo nhân bình thường nữa. Tự biết mình. Biết người Mà làm cho bách gia trăm họ Được yên ấm Ngay sau đó Đại tướng quân cũng cưỡi lên ngựa Đùng đùng mà phi đi Những con thuyền bát nhã Lúc này lại tụ lại chở đầy những âm binh Cứ thế mà lặng lẽ theo đại tướng quân Dòng ra phía biển Trời đã yên biển đã lặng Ở bên kia Ông Phúc trèo thuyền tới rụt rè nhìn xung quanh nhìn thấy năm lát đang nằm dài ở trên tảng đá thỏ hồng hộc, nằm ơi, nằm ơi, mày còn sống hay đã chết rồi, nằm ơi, thế thế hay là đêm mai tao làm con bốn chín kiếm một tí rồi thắp hương cho mày nhé, nằm ơi, nằm ơi. Ông cậu phúc còn đang lầu bầu lầm bầm thì đột nhiên lão năm ngẩng lên, Ê, cậu ơi, còn còn đây. Chết là chết thế nào Lão ho sổ sụ Kể lại câu chuyện Mình đã tiêu diệt được con quỷ Nhìn lại ngôi miếu vừa rồi Đã bị thần lôi của đại tướng quân Đánh cho tan tành Ông cậu run cầm cập Tao ở bên kia Tao thấy bên này Sấm sét ghê quá Tao tưởng là mày Mày bị sét đánh chết Năm lát ngó ngó nghiêng nghiêng một hồi Cầm lấy cây đòn gánh đến về phía miếu, lúc này ngôi miếu bị sét đánh chỉ còn là một đống tàn cho trơ trọi. Bức tượng của phúc hà vẫn ngồi đó. Nam lát nhảy luôn lên trên bàn lễ vung đòn gánh, đập bom bốc vào phía bức tượng này thì thái tử này, cái loại phản loạn này thì thái tử này. Một lúc tượng đá đổ sập, quả nhiên lộ ra bên trong là cái xác khô quắt. Ông cậu phúc ú ớ, ờ, thì hóa ra nó là cái xác, sắc... cái xác sắc... Lão Năm dơ cao đòn gánh đập một cú cuối cùng, cái xác kia tan thành cho bụi bị gió cuốn đi. Lão Năm nhổ toạt, tuẹt một bãi nước bọt, vác kia đòn gánh trên vai khệnh khạng, khoác vai một cậu phúc đi về phía ghe. Chuyện Lão Năm đánh con quỷ ở miếu chẳng mấy chốc lan ra khắp làng. Sáng ngày 29 Tết, người dân tập trung lại đông nghẹt ở miếu Long Nữ để xem Lão Năm làm lễ tạ kèm với lễ khao binh. Ai nấy sau khi nghe ông cậu Phúc kể lại chuyện thì trầm trồ Các cụ cao lão so chuyện ấy với lịch sử thì quả nhiên Đúng là có một tên phản đồ Có một vài người vội vàng chạy về nhà Mở ra phả ra xem thì thấy đúng tổ tiên nhà mình kể lại chuyện ấy Đặc biệt là thằng Bảy luôn Nó lục tìm hết từ trên xuống dưới Cuối cùng tìm được ở trong đáy hòm Đúng là có tờ ra phả ghi lại Cây đòn gánh nhà mình đã đập chết Tên Phản Bội Phúc Hà. Lão Năm cười hề hề. <cười> Thôi được rồi. Từ giờ, bà con cứ thoải mái ra ở bên ngoài cổn đấy. Mà lập ấp mở xóm. Sông đàng hoàng, không phải lo sợ gì hết. Chiều 29 Tết. Sau khi giải quyết đâu đó mọi chuyện. Lúc về nhà thì thấy Quý Điên và mấy anh em đã sắp đồ lên trên bần cúng. Lão Năm lại mặc lại quần tây áo sơ mi đứng thắp hương trước ban thờ nhà mình đêm giao thừa mới nghe nhậu nhạt bí tỉ rồi chia tay ai về nhà nấy chỉ còn lại năm lác và quý điên với con bóng diễm hưởng đang ngồi bên bàn nhậu tết là đoàn viên mà ai cũng muốn tranh thủ về nhà chỉ còn lại hai lão cùng với con bóng đầu chọc đưa tay cung mấy lon bia cảnh cạch tự nhiên con hưởng mắt lo dơm dớm Tự nhiên, em nhớ nhà của anh Năm. <cười> bây giờ em chỉ còn có mấy anh là người thân. <cười> Năm lát thở dài, rúi cho nó một lon bia. Thôi, dù gì, bây giờ anh nhà mình là một gia đình cơ mà. Khóc làm gì? Nhịn đi, mấy hôm nữa ra xuân có hội. Tao họa cho mày một lá bùa. Lúc ấy mày có thể đi chơi ban ngày <cười> Kiếm lên một thằng đẹp dài Tao cho mày nhập xác Một thằng nào đó Đi mà hấu hí <cười> Nha Anh húa nhó Anh nhất định phải húa nhó ừ, Thế thì em mới mới yên lòng <cười> Nghe. Thế bọn mình Đi xem bắn pháo hoa nhau anh nhó Đợi một tí Em thay cái váy đẹp đẹp Mấy anh em khệnh khạng đứng ra ngoài hiên khoác vai nhau Ở bên kia góc thành phố người ta đã bắn pháo hoa rực rỡ Những đống pháo hoa xanh xanh đỏ đỏ Chớp chớp tắt tắt Những căn nhà xung quanh người ta cũng lộp bộp lộp bộp Hình như là người ta bắn pháo hoa Mấy ngọn pháo hoa ở tầm thấp lập loè ánh sáng Bọn trẻ con lúc này cũng thích thú lâu lắm rồi Người ta mới lại được đốt pháo hoa như vậy cho nên là phấn khởi lắm Ê, quý điên, tao bảo này Sao thế? Ê, tao thì hết tiền Không, không, không còn tiền để mà đi ra xuân Anh nhà mình chui ở mấy cái sóng Ờ, thì cũng lắm Lúc nào các bà ấy đang đánh Anh nhà mình kêu là có công an Các bà chạy rồi mình vỗ mình hốt À, à được, được <cười> Con Diễm Hường thì lúc này súng sính trong bộ váy mới Nó đứng ra giữa pháo hoa Mà quay tít thỏ lò Trông nó đến là buồn cười Đấy Khi mà Tết đến xuân về Người sống Thì cũng có niềm vui đầm ấm Bên những người thân Còn ra tiên tiền tổ Những người đã khuất Thì cũng có niềm vui riêng Khi nhìn tất cả được sung vầy Hạnh phúc Để nức lòng chào đón một năm mới